các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người quyền thế, chán vạn kẻ phong lưu đẹp mã, mụ thoa đều không thiết, trước sau chỉ một mực biết có một người đàn ông là lão. Vậy mà một lần, mụ đã phải lòng với một người, chung chạ và đẻ con với một người khiến cả làng không ai thể tưởng tượng nổi. Làng nước có thể gọt đầu bôi vôi một người đàn bà, khôn 3 năm, dại 1 giờ, nhưng lại tha bổng và thậm chí là đồng tình với một kẻ đã dám cố ý làm công việc ngược ngạo. Ngày cái nhà của Kiên ở dưới quê chưa cháy, có một vài kẻ trong làng thuê tên Phùng đốt cái nhà dựng ở trên nền đền, nhưng hắn đã không làm mà còn mách với Kiên. Cũng là cái ơn ấy mà Kiên cho hắn dựng nhà cây sào, tấm lưới, có khi là động biển, hắn còn được phép kéo chiếc mảng lên dựng vào sau tủ nhà bếp của Kiên và nấu nhờ một bữa cơm không hiểu sao từ khi thoạt nhìn thấy thằng phụng, thoa cảm mến ngay, chỉ ta có thể ôm con ngồi ngóng ra ngoài cửa lạnh suốt buổi để xem hắn câu, cái màng lúc nào gần, lúc xa khơi, kể lưỡng lờ, hoặc là ngồi nghe hắn kể thói quen từng loại cá, tính nếp từng đám mây. Hắn thật hiền, có lẽ hiền nhất làng và có một cái gì đó như một tâm hồn nghệ sĩ, một tâm hồn vô cùng thính nhạy nhưng lúc nào cũng khép kín. Đến bây giờ thì Thoa đã hiểu vì sao trên khuôn mặt bầu và giám nắng của tên Phùng luôn luôn hiện lên một cái vẻ lơ đánh đầy trong sạch, gần như ngây ngô. Đứa con vụn trộm với Phùng là thằng con trai thứ tư của Thoa, lớn lên mặt mũi giống hắn như lột. Và Kiên, một người cha vốn quý trọng mọi nguồn lao động, vẫn yêu quý thằng con trai thứ tư. Đứa con đầu tiên sinh ra khi vợ chồng lão vừa lên vùng khai hoang, chả kém gì những đứa khác. Kể cả cái thằng bé lực, có khuôn mặt bầu bầu và nổi tiếng hiền lành nhất nhà ấy. Dù là gì đi chăng nữa, nhưng những điều quan trọng là lão vẫn biết rành rành, nó là thằng Phùng, vẫn thuộc dòng máu của một anh dân làng mũi tầng lớp mặt hạng. Nghĩa là lão đã biết hết cả mọi xuất xứ và nguồn gốc của nó. Trong làng con đông cái đông đúc mà mụ Thoa đã đẻ cho lão như một nguồn lao động trời trò ấy. Chỉ có một đứa là chính là cái thằng Dũng. Lão không hề biết rõ con cái nhà ai, không được phép hỏi mụ vợ, cũng không được phép tìm tòi người khác suốt đời. Không hề bao giờ, lão hắt hủi và bằng tất cả tấm lòng thành thực, lão yêu thương nó, nhưng không bao giờ lão thắt ra được cái nỗi ám ảnh rằng nó mang dòng máu xa lạ với lão. Thằng con ấy, nó là đứa con đẹp trai nhất nhà, một mình nó một khuôn mặt, từ con mắt, cái mũi đều như được chạm chỗ tinh vi hơn, nhưng đấy lại chẳng là cái vết thương sâu nhất trong đời của lão. Suốt đời lão mang tiếng lấy vợ thừa người khác, chẳng là vì nó. Trưa ngày hôm qua, chia tay với thằng Dũng rồi, lão còn quay lại đoàn tàu hỏa còn đang đậu ở trong sân ga một lần nữa. Lão cúm núm trước cái anh bộ đội cấp thượng úy, đừng để nó phải khổ, đừng để nó phải đói rét, cái thằng Dũng nhà tôi ấy việc gì làm cũng được nhưng lại hành ăn như là một đứa con gái nhà thành phố. Biết rồi bố ạ. Anh bộ đội dẫn quân chế nhạo lão. Vào bộ đội cũng không phải đi cày đâu, bố cứ yên tâm. Thấy mình phút chốc trở nên y như một mụ mộ đàn bà lần thần, nhưng lão vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn bên cái tàu hỏa, có đứa con đang ngồi hết mua hoa quả lại bánh trái lật đật mang về bắt nó ăn. Nửa giờ sau mới có một chiếc xe tải của một đơn vị bộ đội Hà Nội đến đón đám tân binh vừa ra. Trông thấy thằng Dũng rời tàu bước lên xe, thay là lão Kiên cứ quấn cả lên, chẳng biết làm gì trong cái phút chót, lão dúi thêm một mớ giấy bạc vào tay của nó, khiến cho thằng bé vừa thương bố lại vừa ngượng với bạn. Đến nước nó phải gắt lên với lão trước lúc xe chạy. Lão đứng lại một mình giữa cái sân ga đầy những người lạ. Đến bây giờ, lão mới đưa mắt ngắm nhà cửa phố xá Hà Nội và lão sực nghĩ đến những cái lá thư đã được gửi đi từ đây mà suốt gần 20 năm nay, cứ một vài năm vợ lại nhận được một lá, đó là những lá thư riêng của vợ mà lão đã đọc trộm. Những bức thư viết trên một thứ giấy thật mỏng và mỗi một lần đọc, suýt nữa lão đã toàn lấy làm giấy vấn thuốc. Nhưng lão vẫn không dám, lại đem cất lại như cũ tận dưới đáy của một cái xó buồng vợ. Mỗi một lần nhận thư, bao giờ đêm ấy, vợ lão cũng thức trong. Đuổi lão ra nhà ngoài nằm, hai ba ngày sau, cứ như một người câm và đối xử với lão như một người sai lạ. Dù rằng suốt ngày, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.